Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em sốt ruột lắm Gã cầm sâu chìa khóa đứng dậy Bà Tình tiếp tục ngồi ăn gật đầu bảo Biết rồi thôi chú đi đi Có gì tôi gọi điện thoại cho chú ngay Trần nghiêm mặt nhắc Chỉ có gọi cho em Thì tuyệt đối đừng nói gì trong điện thoại Cứ hẹn gặp là tốt nhất Cẩn tắc vô ái náy Bà Tình hiểu ý Trần Bà cũng sợ cảnh sát nghi ngờ Nghe liến điện thoại của bà Nên bà và Trần đều vào tủ như chơi Thời này chưa có cell phone Bởi vậy khi nói chuyện giao dịch hàng hóa Nhất là hàng lậu, hàng gian Bà thường chạy ra ngã tư Dùng điện thoại công cộng Bà bảo Ôi giời, cái ấy mà chú còn phải dặn tôi à Tôi sợ chú sơ hở chứ tôi già rồi Bao nhiêu năm kinh nghiệm Lúc nào cũng phải cảnh giác hết Trần cảm ơn một lần nữa rồi chạy nhanh về nhà Tập trung anh em uống bia xoa tay chờ đợi kết quả Trâm từ trong buồng bước ra Biết Trần có tin vui nên hân hoan bảo Bây giờ các anh thích ăn cái món gì em nấu nè Trần đang vui nên nói đùa Em cho ăn cái gì mà chả được Chứ bảo chọn món nào anh thì anh chịu thôi Vì món nào em nấu cũng xoàng cả Trâm vùng vàng nói Đã thế thì em không nấu nữa Cho các anh uống bia xuông Tuy nói vậy nhưng Trâm cũng vào bếp mở tủ lạnh Lấy con gà ra Là món gà xào xả ớt Mà cô mới học được Trần thích lắm Sang đây quen biết nhiều Tiệc tùng thường xuyên Trần mới phát hiện được một điều lý thú là Những món ăn ở miền Nam Đa số đều phong phú hơn Ngon miệng hơn món ăn miền Bắc Lý do giản dị là vì miền Nam giàu hơn miền Bắc gấp bội Có thể nói miền Nam nhiều món ăn chơi Còn đất Bắc thì chỉ toàn món ăn thật Vì có dư giả gì Mà đòi ăn chơi Có lần Trần gật gù khen Uống bia mà có thức nhắm là gà xào xả ướt thì không có gì bằng. Trâm vui vẻ bảo. Nhưng mà cũng chưa bằng cá lốc hấp muối. Ngoài bác mình, cá quả chỉ dám kho mặn để ăn dần. Chứ ai mà dám đem nướng rồi cuộn bánh đa ăn chơi như trong Nam. Ngon cực kỳ anh ơi. Nhưng mà sang đây thì hết cái món đó rồi. Vì cá đông lạnh thì nó tanh lắm, nuốt không có trôi Thế là hôm ấy, để chờ kết quả của bà Tình, cả bọn liên hoan vui như Tết, rồi luôn luôn kết thúc bằng một canh bạc. Cho nên có những chuyến làm ăn kể cận nguy hiểm nhưng chưa kịp chia tiền thì phần tiền của mình đã bay hết sang túi đứa khác. Những buổi họp mặt ở nhà Trần có châm bên cạnh lăng xăng nấu nướng, luôn luôn gợi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng đông. Gã cứ nhìn khuôn mặt Xám ngắt của Trần rồi lại liếc sang nét mặt rạng rỡ tươi như hoa của châm mà thấy tim mình thắt lại. Bởi chẳng hiểu sao Trâm có thể yêu được Thằng bạn thô bạo và tầm thường như thế Rõ ràng Ông trời so đôi đũa lệch Cái ghê gớm hơn nữa là khi Trâm đã lỡ yêu Trần Thì phải theo đến cùng Không thể giết ra được Trần có thể bỏ được Trâm Chứ Trâm không thể bỏ được Trần Bởi Trần rất liệu Tự ái sẽ làm gã nổi điên Và có thể giết Trâm Càng nghĩ Đông càng thấy bế tắc cho Trâm Đông nhớ có lần Trần từng cao ngạo Lên mặt dạy đời chê Đông Không đủ sức quyến rũ phái nữ Trần vỗ ngược bảo Đàn bà con gái nó mê Những thằng đàn ông như tao Vì nó thấy tao đáng mặt anh hồng Còn mày nửa nạc nửa mỡ Ngô trả ra ngô Khoai trả ra khoai Nó xem thường là phải Mày phải nhìn tao đây Mà rút kinh nghiệm Đông út nghẹn nhưng đành ngồi im Tiểu nhân gặp vận may Cứ tưởng mình có tài Được ăn được nói Được gói mang về là vậy Trần đã cướp người yêu của Đông Lại còn tỏ ra khinh đông Mỗi hận này có ngày sẽ phải trả Thời gian trôi qua quá chậm Hai hôm sau bà tỉnh mới gọi cho Trần Và đổi điểm hẹn Ở tiệm Derrick Queen Vừa gặp Trần Bà buồn bã nhập đề ngay Này, hàng giởm chứ không phải hàng chiến Trần trố mắt ngơ ngác hỏi lại Hàng giởm là thế nào Chả nhẽ là kim cương giả Không, hột soàn thì thật Chứ không phải giả Nhưng mà nước hát thấp lắm Đã thế lại vừa bọt lại vừa than nữa Tôi sang tận bên New York đó, Đem đến mấy chỗ quen Chả ai buồn lấy Trần thư người thất vọng Không ngờ con mẹ chủ tiệm hoa gấm nổi tiếng là giàu sang Mà lại xài đồ rẻ tiền như vậy Khá lâu Trần mới nói Thế còn cái vòng cẩm thạch thì sao? Thì cái vòng thì đẹp thật đấy. Lên nước tốt lắm Nhưng mà nó lại có vết nứt đeo vào cổ tay mà không cẩn thận thì thế nào hàm có ngày vỡ tan tành. Người ta kiêng sợ đánh vỡ vòng thì xui xẻo nên cha ai muốn mua. Nhiều người lại còn bảo vòng đứt cho không người ta còn không lấy vì sợ xui. Trần buộc miệng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net